222 Dục vọng và đam mê Bao giờ thì người ta nên kết hôn? Nếu một người đàn ông và một người đàn bà cả hai đều nghĩ rằng sẽ khó sống mà không có nhau, lúc ấy họ nên kết hôn. Những hôn nhân tốt đẹp sản sinh ra những đứa con tốt lành. Nói rằng sự độc thân đi ngược lại bản tính con người là không đúng. Việc sống độc thân là có thể được. Khi đời bạn được dâng hiến cho thượng đế. Điều này có thể xảy ra ngay cả trong hôn nhân nếu cả hai đều đã hiến đời mình cho thượng đế. Khi một người đã một lần rơi vào một vụ quan hệ tình dục, y sẽ chằng sớm thì muộn rơi vào những vụ khác và qua thời gian thậm chí có thể đánh mất khả năng yêu thực lòng. Y sẽ cảm thấy thù hận, ghê tởm và tuyệt vọng. và bước vào một địa ngục trần gian. Chú giải: Nếu cả hai nghĩ rằng sẽ khó sống mà không có nhau, lúc ấy họ nên kết hôn. Tolstoy nói rất đúng. Tuy nhiên, sự đời không đơn giản. Khi đang yêu nhau nồng nàn thì cả hai đều nghĩ rằng mình không thể thiếu người kia. Nhưng khi đã sống chung một thời gian thì nhiều đôi vợ chồng thấy rằng họ đã lầm. Hai Việc sống độc thân có thể xảy ra ngay cả trong hôn nhân, nếu cả hai đều đã hiến đời mình cho Thượng Đế. Ở Tây Tạng có hai dạng lạc ma, dạng sống độc thân và dạng có vợ. Tuy nhiên, họ không tin vào một Thượng Đế có ngôi vị của Kỳ Tô giáo, các mục sư tin lành cũng có vợ.